các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất ngồi dậy. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân xảy ra chuyện lớn rồi à? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trọng tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net